Võ Minh Thần nghiêng mình chào lễ phép, dám thưa Cổ Đường động chủ, chẳng hay trong đó còn người khách lạ phương xa nào chăng. Bạch Viện thán thốt, còn vài ba đám nhưng coi lại uống xong tuần trà khách cũng về hết. Ngạc nhiên Minh Thần quay nhìn đám khách đang hớn hở kéo xuống núi, hỏi Bạch Viện, "Này, hình như có tới 15 đám khách cần yết kiến túy Tiên sinh, sao mà mao thế?" Ngum mộ tưởng cả mấy đêm chưa chắc đã tiếp xong.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 Khi minh thần cất mình nhảy lên hành lang, chàng tay dòm vào vẫn thấy đông tửu ngồi uống rượu, tiếp chuyện khách tứ xứ. Quả chỉ còn vài đám thôi, mấy hũ rượu nọ đã hết sạch. Trước mặt lại thấy bầy một dãy ngót chục vò rượu mới, nhãn hiệu đủ loại kỳ tửu Đông Tây. Thấy chàng ta còn tiếp khách, trở tiện vào, minh thần đứng ngoài ngắm cảnh xương tràn từ ngọn tây phạn, cảm tưởng như đang đứng trong bức tranh thủy mặc nổi. Dứt nghe đông tửu nói vọng ra, kia quý hữu sao đứng đó vào đây đi chứ này cô em trong đó xong chưa sao không thỉnh chút ta mình thần vừa ló mặt vào chưa kịp nói đã thấy một cô gái vội trắng tiến ra cùng kính chắp tay thỏ thẻ như chim xin rước công tử vào quá tròng này nghỉ chân cho tỉnh võ theo cô gái đi qua dàn giữa đông tử vẫn ra hiểu cho võ cứ theo cô gái tầy phàn đi thẳng vào vách đá đang ngạc nhìn thấy cảnh lá rườm rà xanh um kẽ đá, bỗng tay cô gái này ấn mạnh vào một gành đá, xịt mở ra một khung cảnh, một khung cửa tỏ vò có ánh sáng chập chờn hắt ra. Cô gái thỉnh võ vào hẳn trong mới hay trong này là một khu hang động tuyệt đẹp. Qua một đường hành lang lở mờ, nàng đưa võ vào một căn buồng hết sức thành địch, có lọ sưởi ấm sáng hết sức. Cô gái vượn sang buồng bên, bưng sang một bộ đồ trà xinh xắn, có cả hỏa lò bằng đá đốt thàn sẵn. Ấm nước đặt trên đã dần sôi, thấy đồ trà đã được bày biện. Minh Thần mới chợt nhớ, nãy giờ khát nước hết sức, bèn bảo. Cảm ơn cô em nấu cho nước uống, để mỗi đầy phà lấy cũng được. Cô gái này lễ phép bưng hỏa lò lại, đoạn cúi chào mà bỏ thì luôn. Võ quạt than, chế nước trà rồi ngồi uống một mình.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 Thế chàng ta nói cười tự nhiên, thân mặt với mình, minh thần cảm động đứng lên đón vào mà bảo. Cảm ơn tiền sinh đã có lòng ưu ái, võ này biết lấy chi đền đáp đây. Rất tiếc ngày được gặp dưới đài châu, võ này bị mắt không nhận được ra tiền sinh. Không ngờ trên đời lại có bực ưu thời mãn thế, sống vượt trên thị phi ân oán đợi danh, võ này thật không sao theo kịp. Hai người ngồi đối diện đông tử cười lên mà bảo.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 Quỷ pháp hấp sát của Tây Sắc Tinh Hồng Cầu Quẩy chính là bí pháp ghi trong ruột càn khôn. Lạ thật, đúng bí pháp càn khôn rồi. Chỉ có bà cách, một là nó đã học được bí pháp trong ruột vòng của bành tổ lĩnh Nam ghi truyền lại, hai là nó linh mẫn đã nhập diệu được bí pháp càn khôn, ba là được ai đó truyền dạy cho. Võ Minh Thần nghe Đông Tửu nói, bất giác nhớ ngay là những hàng chữ trong viện bảo tàng, xác chết dưới cùng à phòng tê sắc có ghi mấy chữ cản khôn sinh hóa chàng trai cùng phục đông tử thông minh kỳ dị vùng nói luôn huỳnh ông đoán quả không sai dưới cung a phòng Tây sắc có cái viện tàng chữ xác nạn nhân bị hấp sát có cả biển các chữ cản khôn sinh hóa ẩm dường đồng nhất thể khi đó ngủ mộ đã ngờ nó điện theo bí pháp cản khôn nhưng chẳng lẽ nó học được trong ruột vòng trăng đông tử trầm ngâm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 trong cõi cản khôn, cả bí pháp đó nó luyện cho thân sắc linh hồn có một sức điện kỳ huyết khí chống lại sức hóa diệt của tạo hóa cản khôn và có thể hóa diệt được vật thể khác bằng cách rút khối lượng ngũ hành trong cơ thể nên không có ngón công nào chế ngự nổi ngoại trừ chính phép cấp đó. ngừng dây khắc cuốn cạn chung trà, đồng tử lại nói tiếp, cái vòng của hiền hữu là vòng số 1 luyện được phép trong đó có thể cầm cự được nhiều giờ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 thế vẻ mặt của võ minh thần hiện sắc muồn đồng tử nghiêm giọng mà bảo theo ngụm bộ biết hai cái vòng cản khôn kia vẫn còn trên đời có thể nay đã biến hồi tụ lại sau nhiều thế kỷ tán lạc trong tiền hạ lẽ trời đất vô cùng huyền vi phàm chuyện gì đều có nguyên cơ và chưa phải có lúc khi hú rượu trước mắt chưa chắc đã được uống tới cờ duyên dầu kim đáy bể cũng tìm ra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 còn Đông Tửu thấy Minh Thần mặt mày cùi vĩ, cư xử đường hoàng, có lòng nhân hiếu, dốc chí báo thù, quên cả bản thân, Đông Tửu cũng mến phục hết sức. Không khí cách tình biến mau, cuộc đối diện Hàn Huyên trở nên ấm áp, thần mật đến lạ. Rượu được vài tuần, hai chàng đã gọi nhau là huỳnh đệ. Đông Tửu ôm cả vò rượu lên tủ ửng ực cào tòng. Nào, giờ huynh đưa vòng ra đây, mẫu đệ đọc chơi tí. Minh Thần y lời lấy vòng trao cho y. Đông tử bỏ luôn vào họa lò than hồng, nùng dày phút, toàn gấp ra sòi rút, trở từng chữ một, vừa đọc vừa giảng cho Minh Thần nghe cặn kẽ từng ly từng tí một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 A cứ như đoạn này tẩy xác tình hấp sát đàn bà luyện năng lực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 Chính thế, chính nó đã tiến được những bước dài, nhưng đó là luyện theo bí pháp trong vượt vọng thứ hai, và nếu đủ ba bộ là nó đã thành công. Lúc đó nếu có già hoàn hấp thành đạo thí, nạn nhân cũng không bị chết nữa. Thực ra thuận luyện các trường sinh của ông Bành Tổ lĩnh Nam phải đủ bộ ba mới trọn vẹn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 Minh thần gật đầu, sực nhớ ra mà vùng bảo, À, trong động thất vị chúa Piazza, ngay chỗ khánh đường trên vách có nhiều hàng chữ tượng hình, giống hệt loại tự này, chứ ai đọc nổi. Đồng tử nhớ mày, a nếu vậy chắc có điều lạc bên trong, hiền huynh có thể đưa mẫu đệ tới đó được chăng? Ngạc nhiên, võ gật đầu ngay. Piazza là chỗ quen thuộc, vào rất tiện, nhưng đại huynh khi nào đi được. Đồng tử cười khả, sao lại không được, mẫu đệ đâu có bị thê tróc tử phọc.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 Cua luôn vỏ mới, búng tùng xì gắn, và đục thủng lỗ, trót đầy hải bát, giúp Minh Thần cùng uống, hỏi ngày đêm lên đường. Minh Thần nhớ tới cuộc tử chiến trong địa võng tiền là vùng bảo, mai thì cũng được, gặp đám đánh nhau, ý để muốn can nhưng chắc không nổi, ý Huỳnh tính cách nào. Dễ lắm, ta cứ việc cáo biệt bạch viên rồi để bỏ đi, Huỳnh rượt theo, và tất cả nàng mà trầm giọng sẽ bỏ trận mà rượt theo thôi. Ta hẹn gặp nhau trên Chapa lão cay và...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 Đoàn Bạch Viên lộn ra hang trận trước, mấy phút sau, Đông tửu thủ xếp xong, lập tức xách ô đội mũ phát với quần áo trắng học trò, tất cả vượt qua khu địa vắng, mình thần cũng xách ô đồ đuổi theo gọn lớn, đồng tử hồ cứu hai chàng nối gót nhau lao đi bổn vụt, lão tử chúa gác ngoài nhắc thấy vùng chạy ra ngoài cửa mà gọn lớn. Trình Tâu Thánh Quân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 Đàng hò hét bừng bừng, sức nghe tiếng tử chúa vọng vào, quả nhiên đồng âm quát lên một tiếng cát lành, nhảy vọt qua đau thương, rồi giận dữ phóng luôn ra cửa hàng. Thần nữ cũng vọt vừa thấy đồng âm, lão tử chúa đã say, kề cáng tới đón. Đồng âm xô dạt tất cả hết lối vào, và vọt theo hướng lão trọ. Thần nữ cũng lướt theo, ra tới đầu gành, thấy bóng áo chảm trắng rượt nhau đi dưới, một nàng cứ cắm đầu lào xuống và dưới kia hai chàng cứ rượt nhau cách quãng tới chỗ quất minh thần quát luôn bộ quần áo chàm lên mỏm đá rất nhanh chàng lại vọt đi liền đừng một quãng ngắn thấy bộ quần áo dài trắng vắt sau bụi rậm chàng vừa lấy mặc luôn vào mình cầm cả ô trắng chạy xuống núi đảng lúc đó đông tử cũng lộn vòng lên qua vội bộ quần áo chàm mặc vào người cứ thế trượt theo võ minh thần hai chàng thay lốt thực là nhanh hết sức.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 võ minh thành nhảy vọt qua đầu họ, suýt cười vì thấy tất cả đều cúi đầu trầm chấp, đông tử lướt xuống còn nghe chúng trúc thọ vang lừng, phải bịt chặt lỗ tai, cắm cổ vượt qua trào tróng. Xuống tới thùng lũng, võ Minh Thần và Đông Tửu đều có ý chạy chậm lại. Minh Thần lao về hướng cha ba, Đông Tửu chạy theo đoạn vòng ngã khác. Bọn đông âm cứ nhắm theo bóng đèn đuổi miết. Minh Thần ẩn sau bụi rậm, đợi Đông Âm vọt đi, bèn lộn lại chân núi. Vừa kịp thấy bóng ngàng họ khan từ trên vọt xuống, ngơ ngác định lao về phía Đông Âm. Thấy khuôn mặt đẹp nghiêm trang, Minh Thần đoán thần nữ vùng gọi. Phù dung, thần nữ giật mình đứng lại, giáo giác nhìn quanh hỏi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 Mộ Tá ba lao bắn mình vào chỗ để ngựa, lật đật bồn hành, không dám ngoảnh lại nhìn phía sau, bên tay vỏ hình như có tiếng nấc, chàng ơi. Rồi vùng núi vắng minh thành xuyên lâm và đi về hướng cha pa và chẳng qua đường vận đạo đến ngoại trấn. Trên đường cha pa cốc lếu, kiếm chỗ kín đứng đợi, bấy giờ độ vào khoảng canh năm thì đã thấy đông tửu lóc cốc phi ngựa tới hai người lộ diện, đông tử mang theo cả hành trang, cười lớn mà bảo, mẫu đệ phải nhử nàng ta về mạn mường ba, rồi mới lạng trốn về nhà hoàng tổng đốc lấy ngựa. giờ có khi nàng ta còn trộm sạo trong rừng ấy. hai chàng thay đổi quần áo, đông tử cũng cất bộ đồ trắng, mặc nguyên quần áo tràm, lấy trong túi ra một cái mặt nạ người thuộc mịn và có đủ râu dìa xồm xồm, lại cho võ một cái khác, cả hai thành hai lão thổ râu quèn nón, cứ thế đi về tỉnh lào cai. Coi đúng là hai ông giả sinh đôi, nghỉ một bữa, sắm mấy thứ cần thiết, thì hai chàng lập tức đi đến phía bà phà. Xuyên vắt sang biển thượng Bắc Quang, Bắc Mục và đi ngược lên Hà Giang. Tới đâu, Võ Minh Thần cũng rõ là tin thức quản kinh, giao lòng nữ, nhưng vẫn biệt tâm hơi, chẳng biết trôi dạt phương nào. Đến Hà Giang, hai chàng bàn nhau đi ngược lên gần biên, qua chẳng Tây Côn Lĩnh để sang Phỉ Mã Yên Sơn. Chiều kia, hai người đang lóc cóc ngược đường lên miệt quan ba, bỗng thấy từ nẻo Hà Giang có một đội kỵ binh Ả dập phi rầm rập tới sau lưng, khách bộ hành và một hai toán dân thổ đi chợ Hà Giang về, lật đật tránh rạt sang bên đường. Nhiều người nhảy cả vào bụi, hai chàng cũng vội đánh ngựa sát lề đường đất. Đoàn kỵ binh Ả dập nối đuôi nhau phi qua như gió, cuốn theo hàng hai mươi khẩu kháo pháo kích đủ loại.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 bỗng trèn gò bóng tay cầm vẫn nhẹ đầu bà tòng xuống phía sau núi đá lập tức sau núi có một lỗ xe sòng mã bùi trần lóc cọc chạy băng ra đường có bốn người lính thổ hộ tống bọn minh thần chiếu ống giòm quan sát thấy trên cổ xe sòng mã bùi trần có hai cô đầm trẻ trong đó có một cô đầm lai cả hai đều xinh đẹp hết sức ra tới đường cô xe cứ lóc cóc đành bánh đi chậm chậm hai cô đầm chỉ trò quanh rừng núi phong quang vẻ tươi như hòa nở hai chẳng đoán có chuyện chi đây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 nắng chiều chiếu xiên ngang, gọng đồng hoa tai hai cô đầm kẻ sáng lấp lánh, hai cô đầm kỳ nghe tiếng rú gầy lộ vẻ hoàng hốt, đứng bật dậy giáo giác nhìn tứ phía, duột tay dậm chân ra hiệu trò xả ích quay xe lại. lập tức người xả ích đội mũ giả trọng vành nhồm hẳn người lên, trả rồi đèn đét quay lại, bỏ chạy xuống đội, hai tay xuống bảo vệ tách hàng phóng vụt lên cản trước xe, thành đoạn hậu cho hai gã trong đội mở đường. ngay khi đó.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 tiếng hép vàng động sơn lâm chuyên khắp mấy chặng núi đá nhấp nhô hai bên thùng lũng. lúc đó trên đường còn có chín mười người khác lữ hành kẻ bộ người cưỡi ngựa thồ đi phía sau cố xe sòng mã. bỗng nghe tiếng thét quái gở từ trong núi vọng ra, ai nấy sợ hết hồn vía, u té chạy trở lại như đàn vịt, tiếng kêu rú gọi nhau inh ỏi nhốn nháo.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 Võ Minh Thần bật kêu khẽ, tự nhiên xúc động khôn cùng nhớ lại ngát đòn huyết khí đềm nào bên bờ hồ bà bể suýt vòng mạng, nếu không được bà Cao Lan chịu kịp tháng ý đạt ông tới cứu. Lòng sôi giận lại nhớ luôn tới cảnh thảm sát của song thân giao lòng nữ ngót hai mươi năm xưa. Lòng thăm thù loài quái vật bốc lên. Võ Minh Thần rậm đầu lào xuống. Đông tửu níu vài lại khẽ bảo. Khoan, đừng vội chưa quên đòn huyết khí rào lòng chúa không thua tẩy sắc hồng cầu quẩy mấy đâu và chưa quên con đường kia đã bị loạt vào tận đại pháo của tây gầm cá cắn cầu rồi để coi mèo nào cắn miệu nào minh thần thở phào đứng im lòng áy náy tiếc thầy trò rào lòng nữ trên đồi quả đúng rào lòng chúa tùy quái hồ ba bề tiếng dữ chỉ nhường tẩy sắc chút ít lên bộ vừa hiện ra nó đã trỏ chân trước xuống rồi hét vang âm Dừng xe lại thằng xà ích, chạy là ta ăn thịt cả mì thấy Hai câu đầm khiếp đảm ré lên, sẫm chân rụng chạy, xa ích chỉ ngoái đại nhìn một chút, rồi cứ tiếp tục ra roi đánh ngựa chạy như điên. ha hú! Thằng xà ích ngu, tao ăn thịt mi mi tưởng sẽ ngựa chạy thoát chúa thủy thần chăng tiếng hét kéo đề giao long chúa văng mình đuổi theo xe sóng mã nhanh như tên bắn, nó quật đuôi lắc khúc nhảy vọt đi, hàng trên trụ thước và chạy vụn vụt hai chân sau như người sức nhanh kỳ dị, còn hơn tay giỏi võ dùng thuật phi hành. Bốn người lính lập tức vọt cả lại sau cỗ xe, dàn hàng tư vừa phi vừa xoay mình lại nã đạn vào giao long chúa, đoành đoành tiếng súng đổ phá tan cảnh tịch mịch sơn lâm, đám nữ hành Sợ hãy mà trú lên, chạy trối chết, nhiều kẻ ngã sấp ngã ngựa, ngựa thồ cũng hoàng sợ chạy đông cả lên. Vô ích, đạn súng tay không không phạm nổi nó đâu, thường đường tinh mình đồng ra sắt, có lẽ chỉ trừ đại pháo thôi. Minh thần bảo đồng tử, quả nhân sau loạt đạn súng mù... Còn quái vật vẫn phóng theo phùn vụt, cỗ xe song mã vừa chạy được tới chân đồi, thì con quái nước đã đuổi gần kề, chỉ còn cách vài mười thước, vừa rượt nó vừa cười, hét một chân trước xòe móng vuốt trực vộ, tiếng hú vàng ẩm, tàu xé xác bọn mi, dám bắn chúa thủy thần. Mấy người lính thổ lại ngã một tràng, con quái vòng rạp mình, xả ích hét các chú chạy mau đi, mấy người lính thổ vội rạp người dục ngựa, chạy về xế đằng trước. Thêm vài mười bước nữa, cỗ xe sòng mã lùi lại phía sau, lùi nữa, do long chúa ré lên, xả ích, toàn thịt mi, bỗng nghe xả ích phát cười sằng sặc như hóa điên lên vì sợ hãi. Hà hà, thùng luồng tinh, ta nghe dành cười vang rền thiền hạ, mất bao tháng trời lao tâm lao lực, nay mới được gặp bữa này. Hà hà, nhà ngươi, bảo bẫy rồi, Giao lòng lên bộ rình bắt gái, nằm non đẹp nhất biển thùy, làm bồi nhữ cầu giao lòng người mắc bẫy rồi. Giao Long chúa hét lên, dở trần trước toàn bộ, nhưng xả ích đã ném cương cho cô đầm và dùng mình một cái, khí trắng đã bao phủ quanh người. Cỗ xe xong mã chạy thêm mười thước nữa, thì khói mù đã tỏa ra trắng xóa quanh mình xả ích, chỉ còn từ hai mắt trở lên đỉnh đầu. Chỉ nghe bạch một tiếng, chiếc mũ rộng vành ném xuống nệm xe. Đúng lúc đó, Giao Long chúa thỏ trần trước chụp véo một cái trong ánh trời chiều từ trong chân rào đồng chúa phun ra một luồng huyết quang uốn cong như cây móng chuột lấy hai cổ đầm nhưng xà ích đã bất thần nhảy vọt lại từ trong làn xương mổ bắn vọt ra một luồng khói trắng như tuyết quật và mừng huyết khí chỉ nghe bùng một tiếng xà ích trao người trên bụi xe cút nhảy vèo xuống đất bắn trước mặt rào lồng vầng xương trắng đã che khắp thần hình vù một tiếng, một cơn gió chiều lộng thổi, xả ích quật ra một đòn chặn rào lòng lại, rồi y lại vút theo xe, nhảy vọt lên muôi, phát tiếng khóc giận người. Rào lòng vẫn phi theo, minh thần núp sau gò bật kiều sừng sốt, chính là nam cấp. Đông tử gật gù, phải nằm cấp tây gầm đồng âm Bắc tiếu đó chăng? A, chú xả ích là nam cấp, tây gầm dùng nam cấp đánh xe đem gái đẹp nhở rào lòng, nếu vậy sắp có cuộc khóc như chết cha chết mẹ rồi. Quả nhiên lời vừa dứt đã nghe ngoài đường xa có tiếng kèn nổi lên o e ô e, nghe buồn đến nẫu ruột, nẫu gan, tưởng chừng tất cả nỗi sầu dường thế tàng tóc đều tụ vào đó cả. Ồ ọ e e, ý ọ ý e.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 Mới nổi vài nhịp, giàu lòng chúa đã phải đưa bản chân trước lên bịt lấy tai, còn đám khách lữ hành đang chạy trốn như vịt, và đám quan võ tòng nhân đứng lố nhố quanh tẩy gầm, bỗng cả bọn mặt buồn ủ ê, mày trao, mồm như méo, nước mắt tuôn rầm rẻ như trà chết. Thậm chí đến minh thần, đông tử, nấp sau gò xa, cũng bị tiếng kèn quái gở lọt vào tay, khiêu gợi muôn lối sầu thang tóc mồ côi, cả hai cục ứa nước mắt lúc nào không hay. Đông tử chợt quay giỏ minh thần trợn mắt mà kêu khẽ. Ôi chào, không xong rồi, kèn ma kèn quỷ, nghe buồn như cha chết. Ôi chào, quả không sai tiếng đồn trong tiền hạ, nằm khắp thổi kèn lầm khóc. Thiền hạ khóc ròng, rào lòng bố vút thuồng luồng, dần dần chết khiếp. Hiền huynh, mô đệ, nghe kèn sắp khóc ròng đây, anh em mình phải vận công lên mới được. Tùy nói sắp khóc, nhưng nước mắt đã rõ ròng ròng, cả hai chàng lật đật lấy sức chống với tiếng kèn ma ỏ ý e. Trên xe sòng mã, cả hai cô đầm cũng vùng khóc nước nở, rào lòng chúa vùng hét dữ. Nằm khóc, sao dám thổi kèn đám ma, sao đổi lốt xả ích mà đánh xe đầm. Tránh mau, cho ta bắt đầm non. Nằm khóc phát cười tré đền. ha ha kèn đưa đám thuộng luộng đó. Bữa này, người hết thở rồi. Chỉ nghe vút một tiếng, rào rồng chúa nổi dung quăng mình theo cỗ xẻ kia. Chỉ còn cách chàng hai bơi bộ. Nó đã đánh vụt ra một đòn huyết khí thứ hai. Tiếng kèn o ý e giống lên rồi tắt. Từ trong bóng xương bù tuyết lại tung ra một đòn khí trắng như vội đá. Đón lấy luồng huyết khí kia, nghe bùng một tiếng giữ như ống lệnh nổ đốt đá đèn. Cái bóng nằm cấp bỗng bật ngửa về đằng sau, xuyết ngã xuống lòng hai cô đầm non, còn Giao Long Chúa cũng đứng khửng lại mấy giây rồi mới phóng đi trần thấy Nam cấp quay phát lại đằng sau, thò một bàn tay nhổ phát cây cờ hiệu sặc sỡ cắn bền trên xe, ném vụt về đằng trước, cách khoảng mươi làm bộ, cố xe lao tới hết tốc lực. Giao Long Chúa gầm lên, cuột đuôi vừa toàn giờ vút chụp nữa, đã thấy Nam cấp đánh ra một đòn, do Long Chúa không đỡ, nó xẹt ngang mà tránh. Cỗ xẻ lướt qua cây cờ, rào long đuổi theo, thấy cây cờ nổi giận, thỏ vuốt nhổ văng cây cờ bẻ rắc gãy đồi. Bỗng đoàng một tiếng, chuột cánh cờ phát nổ, bắn té cho một luồng khói xám trúng ngực của rào long chúa. Đang chạy, nó hứng trọn luồng khói, chừng không để phòng kịp, nó vừa hít phải vừa bị khói té cả vào mặt. Nó bỗng đứng cận lại, loạng choạng. Cỗ xẻ nằm gấp phò hai cô đầm non cứ thế lao đi như gió, bỏ đường đất mà băng ngang xé vào phía gò cao tây gầm đồng tử đậm bẩm. a lửa đánh hơi ngạt thuốc mê thuốc tê, nhưng chắc gì thuồng luồng tình đã bị. Quả nhiên dào lòng thọ khí độc chỉ choáng váng sờ qua, nó đã thổi than và trong lên giận dữ múa vuốt rượt theo trên gò tây gầm chợt rút thành kiếm tẩy sáng quắc qua trọc đầu. Đi đùng đỉ đùng liền hai chàng đạn biết kích khích pháo tử phiên núi đá ngang dãy gò tây gầm bỗng nhất loạt nã tốc xuống đường trận vòng quanh rào lòng chúa đất cỏ bắn tung tóe cành lá gãy rạng sắc như một bức chào vô hình vầy lấy rào lòng chúa lần này hình như nó bắt đầu ngán đại pháo thì phải đứng sững giống lên hùng tợn à tiếng pháo tây gầm a lũ mì đem đầm non như chúa thủy thần tà xé xác lũ mì làm cấp tây gầm đâu rồi tay gầm sờ kiếm, đạn ngừng, tây gầm vụt nhổ ra quát. Bản trước đây, giao long mì hết thời rồi, bản trước mật mấy tháng trời mới dò được tung tích của mì, đem bồi thơm nhở mi vào ổ phục, hàng đi. Giao long nghiến nành kèn két, lao tốc về phía tây gầm, nhưng đưỡi kiếm đã dờ cao ngoáy một cái, đi đung, đại pháo đã chắn ngang trước mặt giao long là nó phải giặt xé ra ngoài đường, cổ xẻ sọc mã cứ thế lao vào rừng, nạm khấp cười hà hạ gào lòng tinh, còn đợi gì chưa hàng phục Tây gầm? Mi biết đại danh là pháo đội Tây gầm chứ? A, có thể bắn trầm phát trúng đỉnh đầu mi cả trăm. Hằng đi thôi, đừng để nát thầy uổng công trình tụ luyện. Gào lòng chúa giận dùng tiết gầm lên, làm cấp mày mới theo hầu Tây gầm kiếm cơm tày thừa, làm cấp cười thét lên. Thuông luồng, mi giả sừng thủy thần bắt gái, sát nhân, làm loạn thiên hạ, hại dân nảnh, dèo tài ương cho phụ nữ, ta vì dân trừ hại, không kể đến chuyện hầu ai. Do Long Chúa đứng trơ, vờ giữa đường, bốn bề trống trơn, vẫn không tỏ vẻ sợ hãi. Vừa nghe nam cấp rứt lời, nó vùng ré lên một tràng vàng động sườn lầm, bọn cách đi đường đã chạy tít ra xa, còn sợ hãi cắm cổ phóng tục mạng nằm khắp Tây Gầm chúa thủy thần với các người không ân oán, sao đón đường phục binh gây sự. Tây Gầm trỏ kiếm mà quát, quái vật mi truyền bắt cóc đàn bà con gái, sát hại hiếp dâm làm loạn khắp thượng du, phạm tội đại hình không chóc ngã bì xào được. Giao long chúa bỗng ngựa mặt cười rẽ lên. Tây Gầm chúa thủy thần mắc đại hình, còn bọn ngươi cướp nước người ta tội gì?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 Hồ núp xuống, vật kia sáng loáng liếm sạt mỏm đầu theo con đường cong cùng bày xé gió, lên gõ liền luôn cần cổ của tay gầm. Tay cẩm giật mình ngồi thụp xuống, phập một tiếng, thần cây to gần bằng người bị vật kia phạt ngàng gãy sắc, đổ rầm xuống như cửa tiện. Đám tổng nhân lật đật tránh xa, vật lạ theo đường lia còn liếm thêm mấy cảnh cây xung quanh đấy nữa mới vút đảo ra ngoài đường, nằm dính trên móng vuốt của dạo long chúa trong ống giòm hiện ra một cây bút lớn có buộc một sợi dây xích rất nhỏ từ bọn nam cấp tây gầm tới bọn bình thần ai nấy đều ghê thay tại đánh đòn gió của thủy quái vì khoảng cách từ chỗ nó đứng vào đến chỗ nam cấp tây gầm ít cũng phải hàng trăm thước, một tay võ thường thừa cũng không thể dùng điện công chém địch ngoài bại mười bộ. Đây nó dùng lối đòn gió buộc dây xích vào búa, phóng đi rồi lại giật về trong nháy mắt, ra đến thế xưa này chưa từng có. Các tài tướng cướp trời móng dây bút chỉ thường cũng chỉ phóng xa hơn 15 thước, nếu vật buộc ngoài đầu dây nhẹ Bất quá cũng phóng được gấp đôi, xa nữa thường dùng cung nọ, súng ống, đánh đòn gió ngoài trầm thước, quả sức giàu đồng chúa ít người sánh kịp. Tay gầm chừng muốn bắt sống hồ hàng mau, giàu đồng chúa lào vụt vào mười thước, lượn theo đường cánh cung xương và thả theo véo cầy nguyễn sách phổ, lần này chém thấp. Nằm cấp nhảy xuống đất, lưỡi búa liếm phạt, bay đuôi một mảng mui gọng đồng té lửa, làm hai cô đầm sợ hãi, nằm rạp xuống. Phóng xe chạy vào sâu, tay gầm nổi giận, khoa tít mũi kiếm, hò phơ. Lập tức, từ phía trạng núi đá hai bền đường, từng loạt súng tay, súng lớn, bắn thẳng ra đường đất. Tưởng giao long chúa nát thầy liền, nào xe nó đá vụt sang bên kia đường tránh luôn được loạt đạn đầu. Nó bắn vọt mình lên tàn cây rậm. Ngay lúc đó, bỗng sau đường tay gầm nổi lên hàng loạt súng tay, tạc đạn, tiếp liền tiếng kèn hiệu rồn rậm. Tay gầm bật giọng. À...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 Lập tức liền năm sáu phát đạn rót trúng tàn cây nát nhậu, xác sơ, như dao long đã từ tàn khác lào vụt xuống đất, chạy như bay về phía cặp khiên. Vừa chạy nó vừa quăng mình buôn vút, tụng đánh lạc tầm đạn rót. Tây gầm thấy thế vùng hét như sấm, chặn nó lại, kẻ đạn chữ ò xoáy trồn ốc. Liền hai phát nổ trước dao long, nhưng nó đã nằn vèo trên mặt cỏ, rồi thò luôn vút vào cặp khiên, cách hạng trầm bộ. Và...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 Dào lòng nhảy vọt như tên bắn, bỗng đùng một phát nổ sắt bên ống kính, đất cỏ tung tóe cả cái bóng con quái kẹp khiên bắn tung theo như cánh rượu bạc gió. Chết này! Có nhiều tiếng bật tò mừng rỡ, nhưng cặp khiên đã đứng sững từ trong phát ra một chuỗi cười gải rợn. Hả hú, giờ lũ mi không hại nổi chúa thủy thần, tào sẽ làm cỏ lũ mi, con trăng sau tào sẽ phá nát hà giang, cao bằng, bắc cạn, lũ mi phải đền tội phạm thủy thần tròng ống kính bỗng minh thần kẽ hỏi đồng tử này huynh có mấy có thấy màu chỉ đỏ đỏ trong cả kiền không hình như màu máu hay nó bị thương rồi đồng tử ngó đăm đăm theo bóng kiền vằng xé chợt bảo màu máu nhưng không phải máu chảy vân khí huyết nó đã kịp thời tiết vọng huyết khí bao bọc thần mình mạnh đạn khó lòng phạm nổi a phải chăng con quái này luyện cùng bí pháp như tẩy sắc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 Bỗng có nhiều tiếng người rú khủng khiếp trong nắng chiều thòi thóp, nằm khắp vọt lên gọ bảo tầy gầm. Nó tàn sát pháo đổi, mở đường chạy ra sông, phải truy theo lập tức. tây gầm khóa kiếm, bản chức đã cho phục một bên sông, dơ phiền tiên sinh trí gấp. Quần sĩ chuyến sau, nay ta chỉ cần lấy theo ngày một cơ đội ả trật thôi cán tay nổi hiệu, một số võ quan xuống vỏ cỗ xe sòng mã vào chỗ quất, súng vẫn nổ phía dế bắc gò nằm cấp tây gầm cùng đám tùy cận nhảy lên ngựa rút một một kỵ binh ả rập lao như gió về phía có tiếng hú lề thề, kỵ binh ả rập từ trong núi đổ ra phóng theo chủ tướng vừa giặc mình phi vừa tung súng bắn thỉnh thoảng chỉ tiền một phát khi thế già phần mạnh tợn. minh thần vùng bảo đồng tử.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 Cánh quân này sửa soạn rút theo chủ tướng, bỗng thấy hai chàng phóng tới trong lốt hai lão thổ, bọn này chĩa luôn súng lên, quay một lát, mà lạch cạch, minh thần sợ bọn họ ngăn cản, bội của tài nói lớn. Tùy cận, quan sáu tiếp ứng đây, phải con sáu vừa qua hẻm. Quái vật chạy lâu chưa, từng người Tây gầm thận, bọn lính hạ súng, một viên quan một ta dùng tiếng thổ mà nói to con quái vật vừa giết hơn 10 mạng của ta, nó lăn kiền nhanh như tên bắn, nó tuôn ra một cái vòi đỏ như máu, có hình móng vuốt chụm đầu chết đấy, mà quái quan sáu đuổi ngã này chắc nó chạy ra thùng cái. đám lính dạt ra dở lối, minh thần đông Tửu dục ngựa qua hẻm, chàng trai họ võ còn nhớ nhát búa và đòn bút kình dào lòng chúa đêm nào bền hộ bà bệ lòng của chàng lại thắc mắc lo ngại, chưa hiểu dào lòng nữ báo thù hùng cát trà sao.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 Chưa tới một người đàn bà thổ từ trong nương bắp ló đầu ra, mặt bay xanh mét vì sợ hãi Minh thần tế ngựa tới hỏi, người đàn bà thổ kêu líu lo Có con quái tròn xe bay qua nương bắp, nó chảy phía kia, có cái quàn nhà nước đuổi theo.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 đông tử dáng suy nghĩ, chưa kịp đáp bỗng nghe nàm khấp quát lớn, thương luong mỹ trốn lội gió nào, sao không dám ló mặt ra, đợi ta phải túm cổ mới chịu xuất đầu. tiếng tràn nội lực vang động khắp vùng, nhưng tứ phía vẫn chỉ bao phủ một màu im lặng. tay cầm hô phơ phía cánh quần phục ngoài bờ sông cạnh đã chiến và đã có cả đội pháo lập tức nhất tề rót vào các lùm cây bụi rậm tiếng pháo cạch bùng vang động hoàng hôn chừng nửa phút các bờ bụi tàn cây đã bị trần nát nhau nhưng vẫn chẳng thấy bóng vào lòng chúa đầu cả chỉ thấy chim chiều bay toán loạn nắng chiều vừa tắt nam cấp đã quát lên một tiếng phẫn nộ cùng hai ba bóng nữa vỗ ngựa lao tốc xuống vòng binh dọc từ nam lên bắc trong lúc hai cánh quân vẫn còn kẹp dần lại Kỵ bản nam cấp vượt ngược lên mạn bắc, thành linh phía nam có tiếng cười rú mà ầm trợn vặn. Hà hú, chúa thủy thần ba bể đầy, tả bắt sống tầy gầm đệm xuống nước. Tiếng hú chìm chìm nhưng vang rợn khắp vùng sơn thủy, khiến sĩ tốt giật mình ngơ ngác, bọn nam cấp quay phát ngựa lại nhưng xa quá không kịp nữa. sau tiếng hú bỗng nghe bịch vào ngay xế dưới chân gò tay gầm đứng bắn tung cả một thân cây rễ đất cỏ hòa vùng bãi kéo theo cả mớ dày lèo chẳng chìm gốc cây bị đội bốc lên đến hai ba thước có thật quái gở và bị quăng rầm sang một bên dưới gốc nhô lên hình thù dao long chúa đầu đội cặp khiên đẩy đất vừa nhô lên. Quái vật đã hất tung đất sỏi cuộn tròn trong cặp kien lao vọt lên gò như mũi tiền bắn. Lúc đó cả cánh binh ả rập đã cản ra tiếp xa, trên gò chỉ còn 10 người vừa võ quan vừa tùy cận đứng quanh tay cầm. Tay cầm cùng đám tùy cận xoay mình trồng xuống thấy dào lòng chúa sông đền như gió dữ. Thấy thế thất sắc, không ngờ quái vật tại cực hung cực xảo nên như thế, thì ra nó đã thừa cờ quất nhổ cây bụi lên chùi xuống đại đất lên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 đám tùy cận nhất loạt dàn hàng ngang chặn dao long chúa cho tay gầm rút nhưng bọn tây gầm vừa phóng xuống được vài bộ dao long chúa đã quăng vọt mình lên chụp nghiến bọn tùy cận liều chết nhất loạt tung đòn kình đỡ lại chỉ nghe bùng bùng tiếng dày chuyền cả bốn năm bóng nhẫn mã đã bắn tung đi như trái cầu người ngựa lộn nhào kêu chú vật vờ như hình giấy gặp phòng ba đứng trên ngọn gò quái vật thò nanh vuốt kình vồ theo tây gầm cách khoảng 4 m bộ thoái, tay cầm quái nhìn lại, tưởng bị nó chụp đến nơi, bỗng nghe có tiếng quát sang sảng sáng tựa chuông đồng phía ngang gọ, có hai bóng nhận mã bay lên véo véo véo, liền hai bàn lưỡi thép sáng loáng bổ tới chém xả vào chân vuốt chụp ngang luồng khí huyết, bùng đẩy sang một bên, tay cầm thừa cơ vọt ra xả. Dao lòng chúa trút thần trước về hất mạnh, chát chát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 Quái vật hét âm u, hai thằng già thổ, may là đứa nào, dám cản chúa thủy thần, muốn nổ mạng thay tay gầm trăng. Mình thần vội quát, ta muốn chặt đầu mi trả thù cho người vô tội đã chết oan. Sao lòng chúa báo thủ quảng bút, đông tửu mênh thần tung đao lên, hai bên vừa quay lại, thì vài đường, thì bọn nam cấp dưới thùng vọt lên, nhảy vào vầy đánh.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 lúc này hai cái quân đã kẹp lại gần nhau thấy bóng quái vật sĩ tốt reo ầm lên dường súng mà bắn quái vật vừa chạy vừa sông huyết khí bác kiền sấn thốc vào trong vòng quần vẫn lộn không ai dám bắn bừa bọn nam cấp minh thần rượt theo vướng kỵ binh đồng đàn khi ra khỏi thì dao long chúa đã phóng xế ra gần bờ sông nhưng nó lại chạy về hướng nam tay gầm giòm theo dậm chân mà thàn nó lặn xuống nước hỏng mất thôi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 quỳ cái đầu người mình beo nhưng kỵ bóng kia lại gần thêm ai nấy dòm kỹ mới ai chỉ là một cái giả soa cưỡi con bèo đen. giả soa cũng mặc quần áo đen và nằm rạp trên lưng con bèo ngóc đầu lên. minh thần ngõ rõ mặt vùng bảo đồng tử coi kìa chính cô bạn gái của đệ đấy dào lòng nữ đó năng đơn tìm thuồng luồng báo oán giờ mới có mặt ở đây hay lắm vừa đúng lúc. Đông tử chạy kên mà kêu khẽ, ôi chào, hiền huynh có cô bạn như trùng vô diệm, tướng tùy dữ giấu như dạ xoa mà tình người rất tốt, lòng hiếu thảo của nàng đệ phải cúi đầu cảm phục. Đông tử vừa chạy vừa chiếu ống nhòm về phía rào lòng nữ, vừa kêu lạ dữ chưa, sao cô gái mặt mày như quỷ cái? Ngay khi đó viên quan sáu tây gầm đứng đằng xa thấy bóng gái giả xoa nhan chìa cưỡi bèo tưởng quái thú quái nhân đồng bọn với thủy quái rào long vùng khu kiếm tây hồ lớn pháo đội chặn dọc bờ sông pháo binh tây cầm quả dành bất hư truyền lệnh vừa ra đã nghe liền mấy phát cạch bùng đã nổ dọc sông ngày trước mặt bền hồng rào long chúa rào long nữ tùng đất cát làm rào long nữ phải bắn rào bình vào trong võ mình thẩn vùng hồ to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 A còn quỷ cái, chúa thị thần đập chết từ nằm nào, thịt mi hôi, rào lòng không thích ăn. Lời chưa dứt đã thấy rào lòng nữ vỗ bèo đèn trộm tới, thoáng dưới hoàng hôn, tấm giáp pháo đã mở rộng lòa xòa. Lúc đó bọn mình thần nam cấp, rượt cách giao long chúa chừng bà bốn chục bộ, chiếu thẳng hướng giao lòng nữ, chàng trai vừa thấy pháp pháo vùng trẻ khiền, hô cả bọn giạt ngang mấy phía, đã nghe đoàn đoàn liền mấy pháp tiếp điện những tiếng soảng soảng chói trang, từng cối lửa bắn vãi vào giao long chúa. Trúng vào bụi khiền cháy rực đạn xôi, con quái vật lùi lại hơn sải tay, mặt khiên thủng lỗ chỗ sát đèn, nhưng tấm khiền thép quá dày lại thép thêm nhiều thứ khác.